chương mười tám con ta cùng con hắn mẹ ba hiện tại có thủy hệ dị năng giả thời khinh khình kia quả thực không thể tốt hơn diêm hy vô hắn một cái tát nói gì đâu sa nam nghiến răng nghiến lợi không có chuyện gì đánh ta làm gì ta cũng không tin ngươi không nghĩ tắm rửa diêm hy lợi này hắn vô pháp phản bác còn lại nhân cũng là chờ đợi được ngay bọn họ quả thật là muốn hảo hảo tẩy một lần tám bên này đang ở thảo luận tắm rửa trọng tâm đề tài thời khinh khinh cùng thời chi hành dắt tay xuống dưới trực tiếp nhận ánh mắt của bọn họ l ễ rửa tội nhường thời khinh khinh không khỏi có chút khẩn trương bọn họ như vậy xem nàng làm chi phong quản g i a xem sạch sẽ tiểu cô nương còn có tài mấy tuổi đại lại càng xinh đẹp chính thái tiểu thiếu gia tâm đều phải mềm hóa kia ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên lời quả thực không cần quá vẹn toàn ý tu tập cổ võ nhân con nối dòng liền rất khó dự dục cho nên quý g i a tuy rằng là cổ võ thế gia nhưng người lớn cũng không thịnh vượng khả dù vậy mỗi một cái quý gia đi ra ngoài nhân đều là tuyệt đối ưu tú tương đối mà nói cũng là thực không sai tồn tại phong quản gia là xem quý mặc nôn lớn lên nhân cẩn thận đánh giá thời c h i hành theo hắn mặt mày chung có thể nhìn đến là càng ngày càng nhiều cùng thiếu g i a chỗ tương tự giống như là nhìn đến thiếu gia hồi nhỏ bình thường ba ba thời c h i hành mặc tiểu mê thải phục sôi nổi bổ nhào vào quý mặc nôn trong lòng tăng nha tăng thời khinh khinh mặc cũng là lưu loát loại hình mê thải p h ụ nay một nhà ba người ở một khối quả thực không cần rất hưu ái quý mặc nôn kéo thời chi hành tiểu n ô n g phòng ngừa hắn ngã xuống thời khinh khinh thôi quý mặc nôn một phen hướng bên kia tòa điểm ở mọi người thấy quỷ bản trong ánh mắt quý mặc nôn không tiếng động hướng bên cạnh giật giật nhanh tận lực đổi tiếp thời khinh khinh có chút tự nhiên ngồi ở kia nhỏ hẹp trên s o f a s a nam nuốt nuốt nước miếng này hay là hắn cái kia lanh tâm lanh tình đội trưởng sao hắn còn nhớ rõ ở một lần chấp hành nhiệm vụ giữa có thân hình nóng bỏng nữ nhân tới câu dẫn đội trưởng đội trưởng nhưng là một điểm mặt mũi đều không cấp lưu đem nhân cấp đá bay đương thời hắn xem liền đau lòng như vậy mỹ đại mỹ nữ ngã vào lòng đều không tiếp thụ nhường hắn một lần cho rằng nhà mình đội trưởng tính thủ hướng có vấn đề hiện tại xem ra nơi nào là tính thủ hướng có vấn đề va nhi này va đều có đại khái là giữ mình trong sạch đi tẩu tử xa nam bộ gần như đem mọi người biến thành sửng sốt sửng sốt đương nhiên trong đó bao gồm thời khinh khinh chỉ vào cái mũi của mình ngươi ở bảo ta xa nam hắc hắc ngây ngô cười nói đúng vậy tẩu tử đội trưởng nói ngươi thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng đúng không thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ừng đỏ k h o á t tay nói ta là thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng cần dùng thủy có thể tìm ta dừng một chút thời khinh khinh tiếp tục nói ngươi không cần kêu chị dâu ta ta mẹ thời chi hành nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh kia thuần khiết đôi mắt nhỏ thần nhi lập tức nhường thời khinh khinh tức vũ khí đầu hàng xấu hổ nở nụ cười sa nam chính muốn nói cái gì không gian cùng tốc độ song hệ dị năng giả tôn kỳ nhưng là chủ động tiến lên phi thường không khách khí theo trong không gian đem thùng cấp lấy ra lấy lòng cười nói vậy phiền toái tẩu tử thời khinh khinh những người này đều như vậy tự quen thuộc sao diêm hy phù nghệch quả thực bại cấp này đàn tên vì thủy liền như vậy đưa bọn họ đội trưởng cấp bán thật sự được chứ cái kia tẩu tử chúng ta thật nhiều thiên không t ắ m qua diêm hy giải thích nói cho nên bán đứng đội trưởng đội thủy cái gì cũng không phải quá khó khăn thao tác thôi chỉ chốc lát sau những người khác toàn làm phản chỉ có đường lệ nạ lánh này khuôn mặt không nói cái gì không cvbl p Lee đầy không